Cực phẩm gia đình Tập thứ 232 Làm vãn vinh tự mình sờ sờ vào hai bao cát, dùng sức buộc chặt vào hai chân mình, phất tay nói hầu đại ca, ngồi đi triệu tập các huynh đệ ta muốn nói chuyện với họ đã đến bữa cơm chiều đầu bếp đánh kẽn báo hiệu mùi thức ăn thon thoảng khắp doanh địa ngày xưa giờ này tiếng gọi nhau ý ấy khắp nơi hôm nay mọi người lại an tĩnh dị thường khi Lâm vẫn vinh ra khỏi nơi ở thấy tráng chiều đổ rực phía chân trời an nắng nhạt nhạt dần lặp lề chiếu trên mấy vạn khuôn mặt trẻ trung trông thấy mặt trời sắp lặn mà dường như mang nặng suy nghĩ chẳng lẽ bắt thưởng lần này thật sự tiền đồ xa vời như bóng tịch dương kia sao lắc đầu xua tan tập niệm trong lòng bước lên mộc đài vừa mới dựng lên tạm thời hắn phong mắt bốn phía khắp nơi đều là chiến sĩ những gương mặt trai tráng trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn những chiến mã vàng đen trắng xếp thành từng hàng đào thương dưới ánh nắng chiều rọi xuống ló ra ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị chưa dị huynh đệ Lâm bản vinh quát đôi mắt hổ nhìn bốn phía cất giọng trầm thấp thanh âm vang vọng khắp tứ phía sân cốc nghe rõ ràng Tình trạng mọi người đều đã nghe được hiệu lệnh mới. Đúng vậy, người tra lệnh này là lâm mẫu ta. Từ ngày mai lập tức bắt đầu, mặc kệ ngươi là kỷ binh bộ doanh hay thần tiến thủ, cũng mặc kệ ngươi là tướng quân hay văn thư hỏa phu, mỗi người hai chân đều phải buộc năm cân. Không có lệnh của ta, ai cũng không được phép cởi ra. Diện phạm chém! Một tiếng chém này vang đi thật xa. Trong sân cốc vang vọng mãi đánh vào màn nhĩ của từng tướng sĩ. Bốn phía yên tĩnh vô cùng, mỗi người đều nhìn vị tướng quân trẻ tuổi từng cùng mình đùa cợt vui vẻ. Chưa bao giờ thấy hắn ngân trọng hắc ám như vậy, có một loại cảm giác như nước lũ vỡ đi. Hây kỳ thật, ta đã bị kích động. Lâm Vãng Vinh thở dài sườn sượt, xung quanh không một tiếng động. Những khi nhàn hạ lúc hành quân, trước mặt ta hiện ra tình cảnh tống biệt ở Kinh Trung. Ta thấy trong chúng ta có những lão nương đầu bạc tiễn con, kiều thê nước mắt ngắn dài con cái chạy loạn tìm cha ta tin rằng các huynh đệ cả đời sẽ không quên được cảnh đó mỗi khi có huynh đệ đọc gia thư chúng ta đều xúc động như nhau nguyện vọng của thân nhân chúng ta cũng rất đơn giản không cầu dinh qua phú quý không cầu đội bạc mặt vàng chỉ cần chúng ta có thể bình an trở về ta hay vọng mỗi một huynh đệ đều là một chỗ dựa dưỡng chắc của lâm mẫu ta các ngươi sẽ là núi hà Lan dính diễn trường tồn núi hà Lan tức là núi He Lan nằm trong khu tự trị của cao nguyên Mông Cổ Mấy dạng quân sĩ im phăng phát ai cũng đều có thể nghe thấy tầng tiếng một, vô số khuôn mặt trẻ tuổi, ẩn hồng lên, nắm chặt tay lại như muốn trách cả da thịt, nước mắt trừng trừng trùi, trộm lao đi. Lâm vãn Vinh thở dài một tiếng thanh âm lại nhẹ xuống. Xin mọi người nhìn xem trên đùi ta, đây là hai bao cát, bao cát nặng năm cân, các người có thể dễ dàng làm được mà. Hứa chắn đầu, đoạn thùng Đoạn thùng tức là chặt cột Mặt tương có mặt. Hứa chấn cùng hơn mười binh sĩ tinh tráng bước ra, hai chân sống buộc nhặt những bao cát rất nặng, nhìn qua cũng phải tới hơn mười cân. Chém! Hơn mười người đồng thời hét lên, quay về, mấy cái cột dựng đầy giữa sân rồi chém xuống. Chỉ nghe những tiếng xạo xạo rồi những cái cột gỗ bị chém thành hai đoạn. Hứa chấn vẫn thẳng nhiên trấn định dường như chưa từng làm gì cả. Tất cả mọi người thấy gì rồi chứ? Lâm Vãn Vinh cao giọng. Chỉ cần khắc khẩu, các người cũng có thể có bổn sự như vậy. Hôm nay có khổ có mệt, cũng vì ngày sau gặp lại thân nhân, các huynh đệ, các người còn do dữ gì nữa. Hắn quả nhiên là một tên trời sinh dựa vào miệng lưỡi để kiếm cơm ăn. Sau một bài diễn văn hùng hồn có đầu có đuôi dùng tình cảm đi vào lòng người, đến cả cao tù cũng bị hắn nói động tâm, hốn chi là những tướng sĩ vô cùng kính ngưỡng lâm đại nhân. Mấy vạn tướng sĩ thì nhau đi lấy những bao cát buộc vào tràn diễn nhất thời cực kỳ náo nhiệt kế tiếp theo là thao luyện, vì quân sĩ bị buộc những bao cát nên khi diễn luyện không nhanh nhẹn bằng ngày trước, nhưng đây là việc tất yếu sẽ phải trải nghiệm, lâm vãng vinh nhỏ giọng nói. Cao đại ca, ngươi xem nếu tiếp tục luyện như vậy bao lâu sẽ có thể có hiệu quả? Cao tù võ nghệ phi phàm, việc buộc bao cát trong mắt hắn chỉ là một việc nhỏ nhoi. À, hiệu quả hả? Ngày nào cũng có, chỉ là mấy ngày đầu khi mới rèn luyện hai chân có thể sẽ rất đau. Nhưng đây đều là tướng sĩ tinh nhuệ của Đại Hoa, sức lực rất mạnh mẽ. Phóng chừng không tới mười ngày là có thể đi lại như thường rồi. Nhiều nhất không quá một tháng có thể nhìn thấy hiệu quả thật sự. Một tháng? Chỉ mong là kịp. Lâm Vãng Vinh cười khổ lắc đầu. Hắn nghĩ ra biện pháp này hơi chậm một chút, nhưng cũng còn hơn không có. Ủa, không phải là đấu tu nguyên sao? Xa, xa có một người chạy vội đến, cao tù nhãn lực rất tốt, liếc mắt đã nhìn ra đó là phó đại doanh của lâm tướng quân. Đỗ tu nguyên nhắc thời nghi hoặc hỏi, C Cuộc họp hôm nay sao kết thúc sống thế? Lâm Vãng Vinh cũng có chút buồn bực, từ tiểu thư nói xong sớm như vậy sao? Đỗ tu nguyên chạy vội đến không kịp lau mồ hôi trên mặt. Lâm Vãng Vinh hỏi, Đỗ đại ca, họp xong rồi à, từ quân sư nói cái gì thế? Đỗ tu nguyên vội vàng lắc đầu. À không có, khi ta tới danh trướng, đến cả cái bóng của tự quân sư cũng không nhìn thấy. Hỏi tả khâu tướng quân của tả lộ quân, hắn nói tự quân sư hôm nay đi tuần doanh. Tuần doanh? Làm bản vinh chốt chốt mắt, đột nhiên ái chào một tiếng. Y chết rồi nàng chuẩn bị bắt quả tang tha đó, không biết chừng còn muốn xử trí theo quân pháp nữa. đủ đại ca, nơi này ngươi tự lo lấy, ta có việc đi trước. Cao tù, chuẩn bị cho ta một con hãn quyết bảo mã nhanh nhất, ta muốn đi ra ngoài làm việc. Dầu sĩ Một tiếng quát khẽ vang lên bên tai mang theo lửa giận đùng đùng, tóc giấy Lâm đại nhân cũng dựng đứng lên. Soi người lại thấy trước mắt đang đứng một nữ tướng xinh đẹp chân đi đôi ủng nhỏ nhắn, thân mặt kiên bảo sáng bạc, cả người mềm mại như dương liễu, lộ ra những đường cong cực kỳ quyến rũ. Nàng cao mày đôi mắt trong tựa nước biết gương mặt trắng như bạch ngọc hơi ửng hồng vì mệt, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Vãn Vân cũng không biết đang cười hay giận. Ủa không phải đây là từ tiểu thư sao Lâm tướng quân tươi cười vội vàng phất tai Các huynh đẩy mau chào từ quân sư a từ quân sư Bình lính thủ hạ hắn quả thật được huấn luyện cực tốt Lâm tướng quân vừa ra lệnh mấy ngàn người Hôi đau thương lên cùng nhau hô lớn thành âm thấu đến tận trời xanh cảnh này giống như đại vương đến thăm từ tiểu thư nhếu mài liếc hắn vài lần Lâm tướng quân, ta nghe Đỗ tu Nguyên nói thường thấy người chưa lạnh, phải ở trong doanh, chướng nghỉ ngơi, đến cả việc họp hành cũng do người khác làm thay. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt liếc vào đùi hán sắc mặt có vài phần giận dữ. Lâm tướng quân, thường thấy người có đích sát là nặng lắm không? dễ châm chọc trong lời nàng đến cả cao tù cũng nghe ra được, huống chi Lâm Đại Nhân vốn là người thông minh như vậy. <cười> Ủa, vậy không? làm đại nhân ngạc nhiên nhìn chân mình trên mặt tỏ ra vui mừng vô cùng. <cười> không ngờ từ tiểu thư chỉ ra ta còn thật không chú ý tới nữa. Thì ra ta có thể tự do cử động rồi. Xem ra mấy hôm nay dẫn động lên xuống liên tục mới có cơ hội. Thường thế chắc cũng đã nhiều rồi. Cha mấy ngày nay xảy ra nhiều việc trọng yếu như vậy á, nên chuyện này cũng quên rồi. Từ tiểu thư tới vừa đúng lúc hôm nay ta mời khách ở trong quân an một bữa mọi người mở tiệc một phen. Nhìn hắn hi hi ha ha từ chỉ tình nhảy không được giận dữ nàng tức mình mắn. Đại quân tiền phương đến hưng khánh phủ, đã gần đến biên giới giữa đại hoa và người hầu, chiến sự lúc nào cũng có thể phát sinh, lâm tướng quân còn có tâm tình tốt như vậy nữa sao? Huôn chì trong quân cấm đánh bạc, cấm uống rượu, chẳng lẽ ngươi không học quân quy sao? Hey, đâu chỉ cấm đánh bạc, cấm uống rượu, còn cấm sắc nữa kìa. Lâm Vãn Vinh mỉm cười đáp lại. <cười> từ tiểu thư hiểu lầm rồi, ta trước giờ luôn luôn xa lánh chủ sắc, mở tiệc mừng với các huynh đệ uống mấy ly nước trà hẳn là không phạm quy đó chứ. Từ chỉ tình sớm đã lãnh giáo về mấy trò quỷ biện của người này, nàng cán chặt răng hừ một tiếng. Dù chưa phạm giới nhưng á, giả bị thương, đợi ta hồi doanh sẽ bẩm báo nguyên xoái. Những lời này của từ quân sư có chút chưa thông tình đạt lý. làm bản Vinh ngắt lời nàng. Cái gì mà giả thương, trước khi nhập quân ngủ cái chân gãy của ta lúc đó bị như thế nào, tin rằng từ quân sư cũng đố tràn. Ông bà nói chất đúng gãy xương cần một trăm ngày, ta trong vòng mười ngày ngắn ngủng mà có thể khôi phục được như thế này, vậy là nhờ ông trời phọ hậu rồi. Trong đó có công lao của người nhà và cả cao đại ca nữa, chẳng biết đã bỏ bao nhiêu tâm huyết bây giờ làm sao dòng miệng nàng lại biến thành giả bị thương, ta thật không có rõ. Sắc mặt hắn rất khó coi đứng trước mọi người mà cải tới, cao tù và đỗ tu nguyên hai mặt nhìn nhau, sống biết giữa lâm tướng quân và từ quân sư có cái gì đó, không nghĩ rằng họ vừa gặp mặt lại hai ba câu là bắt đầu tranh chấp. Hồ bất quy rất khôn ngoan thấy từ tiểu thư sắc mặt giận dữ liền vội nháy mắt về phía lâm bảng vinh. Ê, từ quân sư ngài đã tới đây hay là như vậy đi? Hữu lộ quân mã của ta đang thao luyện. Lâm tướng quân vừa phát sinh một biện pháp luyện binh mới. Xin quân sư đến xem và chỉ đạo. Hứ, <cười> buộc bao cát hả? Ta vừa rồi đã xem qua. Từ chỉ tình hít nhẹ. Biện pháp này tuy sáng tạo, nhưng lúc này mà áp dụng chỉ sở hơi chậm. Những lời nàng vừa nói xem ra đúng vào chỗ người ta đang muốn nghe. Hồ bất quy liếc mắt nhìn Lâm vãn Vinh không dám nói gì làm sao lại gây gổ với nhà đầu này cơ chứ? Lâm Văn Vinh cũng thấy hơi buồn cười mỗi lần gặp Từ tiểu thư chưa lần nào được yên ổn. Không thể nói như vậy. Hắn lắc lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào Từ Chỉ Tình ra vẻ phóng khoáng cười nói: <cười> có phương pháp tốt, dùng lúc nào cũng không tính là muộn. Ta cùng với Cao Tô tính rồi, như vậy trong vòng một tháng sẽ có thành quả. Cần có tầm nhìn sang chút. Chiến tranh với người hầu không phải là việc ngày một ngày hai cho dù việc áp dụng cho binh sĩ tập luyện ở đây có hơi chậm nhưng còn có lớp binh lính sau này nữa chứ những tân binh sau này bắt đầu mỗi người phải buộc bao các luyện tập chúng ta không tin binh lính nhiệt huyết của đại qua chúng ta lại không địch nổi hồng sư cố độ quyết hồ bất quy vỗ tai tỏ vẻ rất tán thành à đúng lắm làm sao ta không nghĩ đến việc tập luyện cho đám tân binh lâm tướng quân ngài thật sự là một câu đã thức tỉnh người trong mộng gót sắt của người hồ cũng không phải được sinh ra từ bụng mẹ mà đã luyện thành trên lưng ngựa bình lính tên nhuụy đại qua ta chỉ cần chúng ta kiên trì tập luyện một năm không được thì luyện 3 năm 3 năm không thành thì luyện 5 năm, năm chúng ta không có lý do gì bãi dưới tay đột quyết bản lãnh chiến trường của Lâm đại nhân kỳ thật rất kém nhưng tầm nhìn cùng trí tuệ của hắn là độc bộ thiên hạ dám nghĩ những gì người ta không dám nghĩ dám làm những gì người ta không dám vi phạm tầm nhìn mô lược đều vượt qua người khác, Lại có bọn người hồ bất quy đổ tu nguyên tinh thông chiến sự phụ tá, chiến lực của một nhánh hũ lộ quân thật là không thể khinh thường. Từ vị lý thái coi trọng nhất là điểm này của hắn, từ chỉ tình đương nhiên cũng không ngoại lệ, tuy gây gỗ với hắn, nhưng nghe hắn nói một hồi lại có cảm giác được mở toan mạng mây đen nhìn thấy nhật nguyệt. Tâm tình hưng phấn lan truyền đến mọi người, đến cả từ tiểu thư cũng nhịn không được, bật cười lên, không khí căng thẳng vừa rồi, hoàn toàn biến mất. Trường luyện binh cực kỳ náo nhiệt, nhìn những binh lính chân buộc chặt bao cát, thay nhau ngã dúi dũi trên trường luyện, trôi lầm còm bò dậy tập tiếp. Nhớ tới mới vừa rồi ở xa xa nghe bài diễn thuyết của hắn, từ chỉ tình lắc đầu than nhẹ, chỉ cần mấy tiếng mà kích động được lòng người, không ai so được với lâm tam cả. Nếu mỗi người đều có ý chí chiến đấu như vậy, vậy không cần phải lo cảnh người hầu bất diệt, đại hoa bất hưng. Nàng ngưng thần một lúc lâu, chân bước nhẹ nhàng, không biết đi về đâu, tâm tư đang lơ lửng trên mây, bỗng có người kéo nhẹ áo, đưa mắt nhìn lên thấy nguyên là kẻ vừa rồi mới gây gỗ với mình, lầm tàm. Người, người làm cái gì đó? Gương mặt trắng như bạch ngọc bỗng nhiên đỏ bừng lên, nàng cố không lớn giọng, giận dữ nói, nơi này là quân doanh đó. Lâm Vãn Vinh cười nói, ta biết đây là quân doanh, không phải quân doanh thì ta đâu có kéo tai nàng. Đại quân đã thao diễn xong rồi, sắp tới giờ côn nàng còn ngấn ngơ ở đây làm gì? Từ chỉ tình đưa mắt nhìn lại, hóa ra lúc nàng vừa ngẩn người, những binh sĩ trong trường đã tản đi, kẻn của nhà bếp đã vang lên, mùi thức ăn bốc lên thông phức. Hai má nàng đỏ ẩn nhưng không cam lòng yếu thế hừ một tiếng ta đang quan sát địa hình nơi này để đánh dấu dầu bản đồ, ngươi lại cản trở ta làm việc. Tại sao ta lại không thấy ở đây được? Lâm Vãn Vinh làm ra vẻ buồn rầu nói. Quân sư ta muốn nhắc nhở nạn chút, nàng đạp trúng nhầm chân của ta, ta là thương binh tàn tật đó. Từ chỉ tình cúi đầu xuống hóa ra mình mãi quan sát binh lính tập luyện mà ngẩn người ra lỡ đạp vào cái giày mới tinh của hắn, trên giày còn in nửa dấu chân rất xinh. Bọn người hồ bất quy cao tù thấy màn này bịch miệng cười trộm, gương mặt từ tiểu thư đổ bừng tức giận hừ một tiếng. Việc này chẳng trách ta được, ai bảo cái chân người to như cái lá đà, đứng trên đất che hết cả một khoảng lớn làm chi. Chân tôi là lỗi của ta, thấy còn ngực to là lỗi của nàng. Làm vãn vinh hừ hừ liếc nhanh qua bộ ngực đầy đặn của nàng, lại nhớ tới cảnh hương sắc trong phòng ngưng nhi ở Tế Ninh nhắc thợ trong lòng sao xuyến. Từ Chỉ Tình lấy ra từ trong áo một phong thư, mặt không chút thay đổi đưa cho hắn. Thông hàm của Hoàng Thượng dược 800 dặm truyền đạt tới, vừa rồi mới đưa đến quân trung. Ngươi xem đi. Lâm Vãn Vinh mở thư ra, lướt mắt qua vài lần, sắc mặt không ngừng biến hóa. Thật lâu sau mới thở dài đưa thư trở về cho Từ Chỉ Tình. bùi ngồi không nói gì. thành vương trên đường về phía Bắc cảm niệm lòng nhân ái sâu dày của Hoàng Thượng. Tự nghĩ mình không còn mặt mũi nào đối mặt thế nhân đã lừa gạt người trong coi giữa đêm đã treo cổ tự tử mà chết lâm chung lưu lại di thư vạn chữ tự thấy thẹn với tiên hoàng thẹn với hoàng thượng chỉ có lấy cái chết để tạ tội di thư đó đã được cố thuận chương tiên sinh giám định xác nhận là bút tích của thành dương hoàng thượng nghe thấy thất thành khóc lớn trên kim điện hai mắt sưng mộng ba ngày ba đêm không ăn uống gì Cử quốc tăng, hoàng thượng tự mình giữ linh cũ, bất chấp kháng nghị, an tán thành dương ở bên cạnh lăng tiên hoàng. Từ chỉ tình vừa đọc xong bức thư này, cao tù nói chen vào. hay cuối cùng hắn cũng biết cưỡng hả? Sợ tội mà tự tử. Cho tên loạn thần tạc tử này an tán ở đế lăng, hoàng thượng thật sự là quá nhân hậu. Đấu xử với tạc tử như vậy là đã hết lòng hết nghĩa rồi. Lâm Vãn Vinh cười khổ vỗ vai hắn cao đại ca đừng quá tức giận, người cũng đã chết, an tán ở đâu thì có phân biệt gì, mà nói lại đến cả gian thần tạc tử cũng có thể có một chỗ trôn thấy cũng không biết chúng ta xuất trình tái ngoại lần này sẽ dù thân ở các vàng nơi nào nữa. Hi, nói linh tình cái gì? Từ chỉ tình tức giận trừng mắt nhìn hắn. Sắp tới đại chiến không thể dao động quân tâm, người đã nhiều ngày không đi họp rồi, chỉ sợ đến cả chúng ta đi tới nơi nào cũng không biết. Y trong toàn quân người không tính nhiệm ta nhất chỉ sợ cũng có tự quân sư này. làm Vãn Vinh cười khổ. <cười> từ tiểu thư ta dựa vào đầu óc để kiếm cơm ăn. Thanh mạng mấy dạng tướng sĩ đều trong tay ta. Ta có ăn kém đến thấy không? Hắn lấy ra một tờ giấy trắng rồi móc trong áo ra cây bút chì. Quẹt quẹt vài đường mấy vòng tròn vào trong giấy. Chúng ta ra khỏi kinh thành dọc theo trường thành dạy nam từ tây sang đông mà đi, đi qua nhãn môn quan má áp sóc phương, lúc này đã tới chân núi bắc diêm xuyên, cách linh vũ hân khánh hạ lan sơn cũng chỉ có vài trăm dặm nữa. nghiêm khắc mà nói, chúng ta đi hết đoạn đường này vượt qua trưởng thành là có thể thấy bóng dáng người hầu rồi. bồ pháp phán đơn giản mà điêu luyện lại có chút khiếu hội họa, tuy chỉ là một bản đồ phát thảo nhưng phân vị chú thích không kém chút nào. Lộ tuyến hành quân cực kỳ rõ ràng Ở những trọng điểm và quan khẩu Còn đánh dấu những đường tô đậm Bốn sự vẽ bán đồ như vậy ngoại trừ Từ chỉ tình ra cũng không có ai được như hắn ai Lâm huynh đệ Ta phục ngươi rồi Cao tù dỗ đầu nói Mỗi ngày ta và ngươi ở dưới nhau Chỉ thấy ngươi ăn cơm rồi ngủ Chơi đùa tán dốc Không bao giờ thấy ngươi đọc binh thư trận đồ Thì ra ngươi đã sốt nghĩ hết trong đầu rồi Lâm Vẫn huynh cười hì hì <cười> Cao đại ca quá khen quá khen, đại cũng chỉ không có gì đặc biệt là đọc sách khi huynh ngủ, ngủ trong thời gian huynh đọc sách thôi. Giống biết người này bề ngoài giống luôn luôn hi hi ha ha, trong lòng lại rất sáng rõ như trang giấy trắng đặt bên ô cửa sổ, từ chỉ tình trốt cục cũng yên lòng sẵn giọng Chớ cho rằng tài vẽ vời bản đồ hữu dụng cần phải để tâm vào việc cụ thể mới được. Nàng nhận lấy bút chì trong tay Lâm Vãng Vinh, theo phương hướng hắn vẽ trên bản đồ chấm chấm về cái nói nhỏ. Nhìn nơi này, vị trí trọng yếu của Hưng Khánh và Hạ Lan Sơn thì không cần ta nói. Đây giống là một chứng ngại thiên nhiên, ngăn giữa sa mạc, cũng ngăn trở thiết kỷ người hầu Trong đó Hưng Khánh là trung tâm của chúng ta. Từ Hưng Khánh đi lên phía bắc 200 dặm là Ngũ Nguyên, đi ra tái ngoại. Còn trường thành về phía Bắc Du Lâm, hình thành một tam giác tương hổ nương tựa lẫn nhau. Ba nơi này cô lập ở tái ngoại, quanh năm bảo cát, điều kiện gian nan. Cũng là chiến tuyến tương đối giữa Đại qua và Người Hồ. Thập niên phong xa bát niên trận, nhị niên hậu quả nhân đoạn hồn. Đó là ca dao của đám quan quân ở đây truyền lưu. Hơn mười năm qua, chúng ta ở đây giao chiến với Người Hồ không dưới trăm trận. Đến nay ngủ nguyên vẫn còn trong tay người hầu mấy dạng tướng sĩ tên anh của đại qua cũng ăn nghỉ nơi này. Thập niên phong sa bác niên trần, nhị niên hồ họa nhân đoạn hồn, tức là mười năm bảo cát, tám năm bụi, hai năm họa hồ người tiêu vong. Nàng thở dài, cây bốt trì nhẹ nhẹ gõ vào bản đồ giấy tâm tình có vẻ thâm trầm lâm vãng binh sớm, đã xem qua bản đồ khu vực này, đối với địa hình mấy chỗ này ngoại trừ cảm khái không còn có biện pháp gì. Cô độc ở tái ngoại khí hậu khắc nghiệt, cấp dưỡng khó khăn, dễ công khó thủ, đến cả người độc quyết, cường hãng cũng không dám dừng lại ở đây. Còn phòng tuyến thứ nhất của từ tiểu thư, đại bộ phận đã ở vào trong tay người hầu rồi. Đối với đại hoa mà nói, đạo phòng tuyến này sớm đã không còn tồn tại nữa. Còn phòng tuyến thứ hai... Tự chỉ tình vẽ một đường khác trên bản đồ, từ Mã ấp nhãn Môn Quang giữa có Hưng Khánh tây tới dãy núi Kỳ Liên kéo dài tới núi Công lông phía bắc, tranh giới là Đông hoàng, đây là phòng tuyến chiến mạng của Đại Qua ta. Nàng chỉ vào hướng tây bắc Hưng Khánh vẽ một vòng tròn thật mạnh. Lúc này người Đỗ quyết ở Kỳ Liên và Ngũ Nguyên tập hợp 20 vạn kỵ tinh binh nhụy, muốn trực chỉ Hưng Khánh và Du Lâm. Nếu bị phá thiết kỷ của người Hồ xuyên qua đây, đại hoa ta xem như gặp phải họa diệt vong rồi. Từ chỉ tình nói có một lúc lâu, hai câu cuối cùng mới là trọng điểm. Đại quân tinh binh độc quyết sớm đã đến gần, đại hoa chỉ còn có một phòng tuyến cuối cùng có thể phòng thủ. Cái quan trọng nhất là hai mươi vạn kỵ binh của người Hồ rồi cơ động linh hoạt, tiếng có thể công nhập dưới chân trường thành, lùi có thể cố thủ sâu trong thảo nguyên. Còn chiến tuyến phòng thủ của Đại Hoa từ Tây sang Đông kéo dài ngàn dặm, một chút bất cẩn là có thể thủng một lỗ hổng từ đó chìm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hề hey, Tình thấy xem ra phức tạp hơn so với tưởng tượng nhiều, trận này đánh thế nào đây? Lâm Vãn vinh thở dài mắt đâm chiêu. Lâm tướng quân mấy ngày nay chưa hề đến họp ở quân trung, từ chỉ tình giảng giải mọi việc, tiếng là nói cho mọi người nghe nhưng ngầm giải thích tình thế cho hắn biết. Để tránh cho hắn chỉ lo tiêu dao trong mộng, chẳng biết tối nguyệt rồi đến lúc cần lại hồ đồ. Lúc này khi nói về tình thế, mọi người đều như mài đến cả cao tù, không âm hiểu quân sự cũng cảm thấy đại sự không ổn. Từ chỉ tình nhìn thoáng qua bản đồ rồi vòng một vòng, đông từ ngũ nguyên tay tới y ngô ra ngoài thương sơn về phía bắc là một vùng đất trọng lớn, đều là phạm vi thế lực của độ quyết. Đại Hoa được xưng là thiên triều thượng quốc, đất trọng người đông. Nhưng khi so sánh với độc quyết, chỉ căn cứ vào diện tích địa lý thì căn bản không chiếm được ưu thế. Chỉ có điều đại bộ phận lãnh địa độc quyết là thảo nguyên và sa mạc. Nếu so với đất đai thổ nhưỡng của Đại Hoa thì cách nhau một trời một vực. Từ tiểu thư ta nhìn một mặt vẫn thấy một vấn đề không hiểu được. Lâm Bản Vinh ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Độc quyết có lãnh thổ lớn như vậy cơ hồ ngang với đại hoa ta, vậy họ trốt cuộc có bao nhiêu dân chúng. Từ chỉ tình than nhỏ, vươn bốn ngón tay ngọc quơ quơ đưa ra trước mặt, lâm vãn vinh nhìn đến ngay người. Bốn mươi dạng dân, nhiều thế việc này chắc phải đánh nhiều năm mới được. Từ chỉ tình vừa bực vừa buồn cười, sẵn giọng Người có đầu óc không đó, chỉ có bốn mươi dạng dân chúng độc quyết, chúng có gạn lớn tới trời cũng chẳng dám xâm nhập đại qua. Dường như hơi có đạo lý Lâm Vãn Vinh cười trừ hồ bất quy Sợ hai người gây gỗ khẩn cấp Ý tứ của từ là tiểu thư Là có 40 dạng tráng đinh khỏe mạnh Của đột quyết Còn dân chúng bình thường chắc cũng phải mấy trăm dạng Đây là số lượng thống kê từ mấy năm trước Những năm qua họ đánh bại thiết lạc quy tư Sưng bá thảo nguyên đại mạc Thế lực tăng trưởng rất nhanh Bây giờ cũng không biết tăng thêm bao nhiêu nhân khẩu rồi 40 dạng tráng đinh Làm đại nhân lè lưỡi, con số này so với những gì hắn biết ở kiếp trước quả nhiên hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng đây là một đại quốc cơ hồ có thể tranh hùng với đại hoa. Cao đại ca, ta hỏi lại một câu. Hắn nhỏ giọng xuống cẩn thận hỏi. Đột quyết có nhiều người như vậy, đại hoa ta có bao nhiêu binh mã đóng ở biên quan? Theo thiển kiến của tiểu đệ, kiểu gì cũng phải tới sáu bảy mươi dạng phải không? Cao tù khẽ lát đầu, vẽ mặt xấu hổ từ chỉ tình hơn một tiếng. <cười> Người tưởng họ đều từ đất nặng ra sao, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu à. Đại qua ta nằm bị qua nhân quấy nhiễu ở Đông Nam ít nhất cũng có 10 dạng người đóng quân. Còn Bắc Trường Thành, tướng sĩ ba quân họp lại có hơn 30 dạng. Hơn nữa lần này đại soái chúng ta bắt thượng có thêm 30 dạng tinh nhuệ nữa, cộng là 60 dạng đại quân. Đại qua ta xem đã đem hết toàn lực, bao nhiêu trắng đinh đã xuất ra hết, thầy cùng người hồ một trận sóng mái. 60 vạn đại hoa tinh nhuệ so với 40 vạn độc quyết thiết kỷ căn bản không chiếm được ưu thế, thế mà lão gia tử còn tính thể trách quay phong nói cần phải diệt trừ hồ lỗ, Lâm bản Vinh lắc đầu cười khổ, nhìn sắc mặt bất lực của hắn từ chỉ tình cũng buồn bã. Nếu chỉ so về nhân số, đại hoa ta chiếm thượng phong, đủ để chúng ta giữ thế phòng thủ. Người hồ muốn quyết chiến cùng chúng ta cũng không phải chuyển dễ dàng, nhưng cái chúng ta bất lợi là chiến tuyến quân ta kéo dài quá, kỵ binh độc quyết cơ động linh hoạt, lại không cần lo lắng sau lưng, chỉ cần đột phá một điểm, phòng tuyến chúng ta sẽ hoàn toàn bị mất hiệu dụng, đây là việc ta lo lắng nhất. Nàng thở dài, gương mặt trong suốt như lóe ra ánh sáng nhu hòa, trong mắt ẩn chứa vẻ u uất, lan cả đến mọi người xung quanh. Gánh vác trọng trách ba quân đều đặt trên vai một nữ tử yếu đuối quả thật cũng làm khó nàng. Cư động lĩnh hoạt, tự tiểu thư nói tự hồ nhắc Lâm Vãng Vinh nhớ tới cái gì. Trong lòng hắn vừa động, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt yêu kiều của từ chỉ tình ngất thời nghi dạy. À quên đệ, à sao thế? Ủa, ngươi à, ngươi chảy nước miếng nhìn làm đại nhân mở mắt lớn miệng há hốc nước miếng rồng đồng như một con tinh tinh chưa tiến hóa không biết bị cái gì kích thích ánh mắt chăm chú nhìn thẳng trên người từ quân sư <cười> cao tầu vội vàng kéo ống tay áo hắn nhỏ giọng nhắc nhở <cười> đầu có làm vẫn bình tĩnh táo lại vội vàng lấy ống tay áo quẹt miệng cười nói hẹ <cười> cao đại ca hay nói giỡn, rõ ràng đây là xuân đêm rơi xuống đâu có liên quan gì tới nước miếng, ở tình huống bình thường để chỉ chảy nước miếng khi thấy mỹ nữ thôi, cao đại ca huynh chứ có nói đùa thế, cao tù, hồ bất quy mấy người đều cười lớn, từ chí tình khẽ cúi đầu nhưng không quên trừng mắt nhìn hắn, cổ nàng thấp thoáng đỏ bừng lên, trôi lan lên khuôn mặt như ngọc của nàng yêu kiều động lòng người, để cho mọi người cười xong lâm vãng vinh mới nghiêm chỉnh, Từ quân sư ta có một chuyện khó hiểu, kỵ binh độ quyết cơ động linh hoạt mà thôi vì sao người nói họ chẳng thèm lo lắng sau lưng như thế. Chẳng lẽ không phải? Từ chỉ tình nhìn hắn vài lần nhẹ giọng nói. Tướng sĩ đại hoa ta cố thủ thành trì, bảo vệ lãnh thổ không dám di chuyển, khắp nơi đều bị động. Còn ngược lại nhìn vào người độ quyết, họ ở sâu trong đại mạc thảo nguyên, căn bản không có biên giới quốc gia, lại càng không tồn tại việc giữ lấy đất đai. Hơn mười dạng kỵ binh không cần bảo vệ quốc gia, nói đến là đến, nói đi là đi. Công cũng yên tâm, lùi cũng an tâm, quyền chủ động nắm vững trong tay, còn có cái gì đáng cho họ lo lắng chứ? Độc quyết chính là dân tộc du mục, từ tiểu thư nói, họ tự do cũng không phải không có đạo lý. Lâm Vãng Vinh gật gật đầu nói thông thả. Quân sư nói không sai, biên giới người hầu là lưu động, đích xác không cần phải bảo vệ đất đai nhưng nói họ hoàn toàn hậu cố vô u chẳng lo lắng sâu lưng thì ta cũng không dám tán thành nhìn ánh mắt lóe lên những gì từ chỉ tình hiểu về hắn biết ngay người này nhất định có chủ ý quỷ quái gì đó trong lòng nàng nổi lên nhiều tia hy vọng nhưng thần sắc lại vẫn lặng như nước lạnh lùng gật đầu xin được nghe làm vãn vinh thở dài ngay từ tiểu thư vừa rồi nói người hồ muốn tới thì tới muốn đi thì đi xuất nhập biên giới đại qua ta như chỗ không người nhưng tại sao lại như vậy à đại khái bởi vì họ thực lực mạnh mẽ hồ bất quy nói nhỏ lâm vãn vinh lắc đầu thực lực cường hãn đến đâu cũng không thể nắm được đại qua ta theo ta thấy người hồ sở dĩ đi đến tự do là vì chính sách chỉ lo phòng thủ của chúng ta một mặt chỉ lo thủ thế nếu họ không khi dễ người thì khi dễ ai Nói khó nghe một chút, cái này là kết quả gì chúng ta để mặc họ phóng túng, là do chúng ta chỉ lo phòng thủ. Quả thật rất khó nghe, chỉ sợ từ tiểu thư và lâm tướng quân lại gây gỗ. Đỗ tu nguyên nhìn lâm tướng quân rồi nhìn từ chỉ tình, trong lòng lo lắng bồn trồn. Cao tù nghiêng hoặc nói, Lâm huynh đệ, người nói vậy ta không hiểu, đột quyết xâm chiếm biên cương ta, chẳng lẽ chúng ta không thủ thành sao? Thế lực họ cường đại, chúng ta tránh mỗi nhọn lo phòng thủ thành trì cũng đúng mà Đây hẳn là toàn bộ hiểu biết của Cao Tù rồi, lâm bản binh gật gù. Cao Đại ca nói rất đúng, đột quyết xâm nhập, chúng ta thủ thành, cái này không sai. Cái sai là sai ở chỗ, chỉ lo phòng thủ không biết tấn công. Họ có thực lực cường hãn chúng ta có thực lực rất kém, do đó chúng ta không thể tiến công. Đây là đạo lý gì? Tại sao đột quyết lại xâm phạm quốc cảnh trong một thời gian dài? Tự do xâm nhập, muốn lấy cái gì cũng được. Nói trắng ra là chúng ta quá mất thiên về phòng thủ. Hoàn toàn không có tiến công, căn bản là không tạo áp lực gì cho họ, họ đương nhiên vui quá rồi còn gì. Làm tướng quân nói về lý luận thì không sai, đỗ tu nguyện ngẫm nghĩ một lát chăm chú nói. Người hồ không có biện giới quốc gia, mặc dù chúng ta muốn tiến công cũng không tìm được đối thủ, không chỉ bỏ qua thủ thành thuật mà chúng ta là sở trường, chuyển sang đánh nhau với người hồ hung hãn trên Đại Mạc, nói thật việc này chính là người hồ cầu cũng không được. Không sai, người hầu đích thật là không có biên giới quốc gia cần phải phòng thủ, kỹ mã đi khắp thiên hạ, thuật nhìn rất tiêu sái. Lâm Văn Vinh mỉm cười. cười, nhưng họ chẳng lẽ không cần phải bảo vệ cái gì sao? Ta thấy vị tách, tìm được tử quyệt của họ, một kích trí mạng xem hơn mười vạn kỵ binh này, làm sao muốn tới thì tới, muốn đi thì đi được đây. Ây, người hồ cần bảo vệ cái gì? Cao tù thị thào tự nói thần sắc vui vẻ. ai đúng. Chúng ta có thể đi đốt lương thảo của họ, cướp đàn bà của họ. À, việc này chắc chắn phải bảo vệ chứ, làm cho chúng... À. Lâm Vãng Vinh nháy nhái mắt hồ ớt quy và đổ tu nguyên sống đã cười phá lên. sắc mặt từ chỉ tình đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lâm bảng Vinh vài lần. Y từ tiểu thư, cái này không phải là chuyện của ta, không phải ta giải hắn đâu. Lâm Đại Nhân cười hì hì. <cười> Những lời này của Cao Đại Ca tuy thô lỗ nhưng đích xác cũng có chút đảm sát anh hùng, tiếu để bội phục. Mấy người cười ồ lên từ chỉ tình lắc đầu. Người hồ không giống đại hoa ta, lương thảo chiến mã của họ đều mang theo trong quân, cướp lương thật là việc không hữu dụng ngột lại có thể lọt vào ổ sói. Về phần cướp đàn bà, nữ tử người hồ đều có mũi cao mắt xanh, sở so di giả xỏa còn mạnh hơn dạng phần. Cái quan trọng nhất là nữ tử người hồ cũng lớn lên trên lưng ngựa, bóng sử kỵ sĩ, so với nam đinh đại hoa còn giỏi hơn rất nhiều. Nếu ai muốn đánh mấy ả, chỉ sợ không phải dễ dàng làm được đâu. Từ tiểu thư lạnh nhạc cố ý liếc Lâm vẫn Vinh một cái giống như đặt ý nói cho hắn nghe. Lâm Đại Nhân cầm tức sợ sợ hai má. và trông giống sắc lan lắm hả? Cái gì mà cứ nhìn trầm chầm, chầm vào ta, ta vẫn nổi danh là nhìn mỹ nữ cũng không động lòng mà. À, thật ra có thể đánh lén vài đội quân kỵ binh độc quyết hoặc bộ lạc của họ. Đỗ tu nguyên thần trọng mở lời. Chỉ cần đả kích một phần trong đó tin tức sẽ truyền lan ra ngoài. Người đột quyết sẽ phải hậu cố chi u, không dám mà không thèm kiên kỵ dậy xéo biên quan chúng ta như thế nữa. Lời này thật ra cũng rất có suy nghĩ, cũng có khả năng thực hiện được. Khó xử là bộ lạc đột quyết đều toàn dân dài binh, trừ phi bị binh lực gấp mấy lần bay công nếu không một khi đánh nhau ai thắng bại cũng rất khó nói. Hồ Bất Quy lập tức nghĩ tới vấn đề này lắc đầu chán nản. À, một tông bộ lạc của người Hồ chí ít có 2-3 ngàn người, chúng ta ít nhất cũng cần phải 5.000 ngàn kỵ binh tinh nhuệ tập kích mới có chắc thắng. Hơn nữa khi giao tranh xử trí không khéo ngược lại còn làm quân ta lâm vào bị động, phong hiểm quá lớn. Hai đề nghị đều bị phụ quyết, Lâm Vãn Vinh chính là tác giả đưa ra kiến nghị này vẫn chưa lên tiếng. Xem ra cái cách hắn cười mỉm liền biết ngay hắn đã có sống tính toán rồi, từ chỉ tình nhìn thẳng vào Lâm Vãn Vinh có vẻ phiền lòng. Lâm tướng quân, đừng có mập mờ nữa, ngươi có đề nghị gì mau nói đi. Lâm bản vinh xòe tay cười đáp, hey, ta nào có đề nghị gì, từ tiểu thư nói đùa rồi. Thấy hắn dấu dấu diếm giếm từ chỉ tình hận đến ngứa cả răng chỉ muốn cắn một người nào đó, cái gì cũng không chịu nói, hận nhất chính là loại người như thế. nàng hừ một tiếng nhìn thẳng vào mặt hắn căm tức. Làm tướng quân quá khiêm nhượng, Người nhân đức, trưởng nghĩa, sáng suốt, thông tuệ, Là tối cùng trong thiên hạ, Ta tên ngôi nhất định có đề nghị rất hay. Ê, từ tiểu thư, Từ tiểu thư quá khen rồi. Làm đại nhân thở dài. hay kỳ thật nàng nói những khuyết điểm này, Cộng với những việc trong hơi anh Tuấn, Đều là những khuyết điểm mà ta vẫn hoài, Cố gắng muốn sửa. Nhưng lúc này xem ra ta hoàn toàn thất bại rồi. Cao tù cười ra tiếng, Vỗ vai Lâm bản binh thang thở. <cười> Xấu hổ, xấu hổ, làm huynh đệ. Trong nói thì ta không biết, khuyết điểm của người sao mà, giống hệt như ưu điểm của ta. Lão cao ta ngoại trừ việc này quá thật, không còn gì nữa. Lâm đệ nhân cười phá lên, muốn vỡ tung cả lòng ngực. Ê, cái lão cao này quá là vô sĩ, quá có phong phạm của ta năm đó. Sau này ai dám nói ta ra mặt vậy, con mẹ nó ta nói lại ngay, ta làm sao so được với lão cao chứ. Người rốt cuộc nói hay không? Thầy hắn đùa dẫn với cao tù, cười cợt rất tiểu giả từ tiểu thư sắc mặt đỏ bừng hận không được vung cước đá đít thắng một cái lâm vãn vinh cố nín cười. cười từ tiểu thư đã muốn ta nói ta đây đành phải bảy sáu ra vậy kỳ thật người hầu giống với chúng ta thôi có những thứ họ phải bảo vệ đấu đại ca vừa rồi nói tập kết bộ lạc người hầu chính là một đề nghị không tệ khuyết điểm của nó là phong hiểm lớn một chút còn thu hoạch thì hơi nhỏ một chút cho dù thành công ảnh hưởng cũng không lớn Hăng dừng một chút giọng điệu đột nhiên nghiêm túc Nếu muốn có thù hoạch lớn vậy phải trải qua đại phong hiểm, đây là chân lý ngàn đời không đổi. Đánh rắn phải đánh vào chỗ cách đầu bảy tắc, phải có ảnh hưởng cực lớn làm cho người hậu không trét mà rung. Xin chưa bị ngẫm lại, đâu là tử quyệt của họ có thể một kích trí mạng ngay. <cười> lại ổn ừ từ tiểu thư nóng nảy bút chì trong tay đâm vào khôi giáp hắn một cái rõ mạnh nói lớn. Người đó muốn chọc tức chết ta hả? Mau nói đi. Lâm vẫn Vinh cười hì hì lấy bút trì trong tai nàng trên tấm bản đồ cố ý vẽ vài đường dẫn theo ánh mắt mọi người. Mọi người xem bản đồ, đi theo tay ta, hướng về phía Bắc, xa nữa, dẫn xa nữa, sẽ thấy nơi người hộ mất cảnh giác. Đúng, chính là nơi này. Hắn thở ra một hơi dài, bút dừng lại một chỗ trên bản đồ, dùng sức vòng một vòng rồi chấm mạnh một cái xuống giấy, cứu đâm đó rất mạnh, lực lập trách cả giấy. Mọi người thấy rõ chỗ đó ai nấy nín thở Đồng tử mắt mở to ra Khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ Rồi từ đó chuyển sang trắng mồ hôi hột chảy rồng rồng Ê! quá là một cái dòng rất hữu lực Tiếng kinh hô của cao tù vang lên Lâm huynh đệ Đây là nơi nào Từ chỉ tình trầm mặt một lúc lâu mới mở miệng Nơi này gọi là khắc tư nhỉ Cách thân khánh tám trăm dặm về phương Bắc Gần với kiếm thủy và tác ngạn lĩnh chính là căn cứ và vương định của đột quyết nói đơn giản các tinh nhĩ chính là đột quyết thành cao tầu hít một hơi mắt không dám chớp lấy một cái long huynh đệ ngươi không phải đang nói dẫn đó chứ đi ngàn giảm tới độc kích độc quyết vương định đó là hang ổ của người hầu đó có phải là ngươi đang nằm mơ không lấu cao ta đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa lâm vẫn vinh cười gật đầu Hư hư thật thật, suốt kỳ bất ý mới có thể một kích giới thắng. Cao đại ca ngắm lại mà xem, đến cả huynh là một nhân vật anh minh thần vũ như vậy mà cũng không dám nghĩ đến việc này. Vậy người hồ có nghĩ tới không? Ờ, ờ, cũng đúng. Cao tù gật gật đầu lẩm bẩm rồi cười hát hát. Ha tốt lắm, đánh tư khác tự nhỉ, cướp bảo mã, cướp đàn bà của họ. Lão triểu tử này, bất kỳ thời khác nào cũng không quên cúp đàn bà. Lâm vãn Vinh ha ha cười vài tiếng. <cười>